Bàng Nghĩa cùng những người có mặt hồi hộp nín thở, dõi theo từng động tác của Út Trầm. Đến khi vật cuối cùng trong rừng được cô lấy ra, thì ai nấy cũng khẽ thở phào yên tâm. Cô ngẩn tròng mắt vì ngạc nhiên, nó như không tin vào mắt mình. Sững sờ tiến về phía Út Trầm, nhìn lại thật kỹ một lần nữa những thứ cô vừa lấy ra. Chuyện này không thể xảy ra được. Chớ rằng chính tay nó đã bỏ chiếc vòng bảo trong rừng. Suốt từ trưa tới giờ nó luôn theo sát Út Trạm để canh chừng. Cô ta hoàn toàn chưa từng bước chân về phòng ngủ. Vậy thì cái bổng đã đi đâu? Chẳng lẽ nó có pháp thuật tự tàng hình hay sao chứ? Cô mượn bới tung chỗ đồ của Út Trạm lên nhưng đã bị cô ngăn lại, đẩy nó ra xa. Nè, đừng có đụng vào đồ của tôi. Cô cũng thấy rõ rồi đó. Trong này không có cái bổng đâu hết. À, không không thế nào? Chắc chắn là mày giấu nó chỗ nào khác rồi nó chạy lại, túm lấy tay bà hội đồng rồi tiếp tục nói. "Thì thư bà, ở, ở trong rương á, có không có, tại vì nó giấu chỗ khác rồi. Chắc chắn là nó không có dám ở trong phòng, mà giấu đâu đó ngoài vườn á. Bà mau cho người lột cổ nó ra, đánh cho một trận đi. Nó sẽ phải khai ra chỗ giấu cái giọng thôi." Bà hội đồng còn chưa biết phải nói gì. Bà Nghĩa đã hắng giọng nói. "Này. Ta không hiểu lý do gì sao. Cô cứ liên tục khẳng định Út Trạm là người gây ra vụ trộm này." Trong khi mọi thứ chỉ dừng lại suy đoán thôi Chẳng phải bằng nãy Cô đã khẳng định chắc nịch Là cái dòng ở bên trong cái rương của Út Chạm sao Bây giờ mở ra không thấy thì đòi đánh Chẳng phải là đang muốn dồn người khác vào vô chết hay sao Út Chạm cũng lên tiếng Dạ bấm ba bấm cậu Ngoại trời con ra Thì chẳng phải con Mận cũng là người rất đáng nghi ngờ hay sao Nếu như nói người biết rõ hoạt động của bà nhất Rồi lại thuận tiện ra vào phòng riêng của bà Chẳng phải chỉ có cô ta thôi hay sao Đúng vậy. Công mạng rất là đa nghi. Vậy thì hãy kiểm tra luôn cả đầu đá của cô ta nữa, cho công bằng. Công mạng thấy kế hoạch thất bại, lại đang thắc mắc không biết cái bọn đã biến đi đâu. Bây giờ mũi nhọn lại hướng về phía mình, thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nó nín thở khi từng món đồ của nó được lục tung ra. Nhưng rồi cũng không ai tìm thấy cái vòng ở đâu cả. Lúc này nó mới khẽ thở phào nói. "Cây ngày ạ, không có sợ chết đứng?" Còn nó lớn lên từ nhỏ trong phủ, xem đây như là nhà của mình vậy đó. Nên sẽ không bao giờ không dám làm cái trò đó. Bây giờ bà dì cộc thấy rõ rồi, con vô tội. Út chạm lúc mấy giờ mới sực nhớ ra điều gì? Cô réo lên. À, "Khoan đã. Chúng ta đã bỏ sót một chi tiết rồi." Như tất cả mọi người đều biết, mỗi ngày ăn cơm xong á là cô mượn xe đi dịp phòng. Nếu như bà hội đồng không gọi thì nó sẽ không có ra ngoài, cũng không có giúp ai làm gì hết. Tró trang hồi sáng nó giặt quần áo một lần rồi. Nhưng mà buổi trưa lại lôi quần áo ra giặt tiếp. Mà không phải á, chỉ có một bộ đi mà nó bỏ quên. Đây là giặt cả một thao đồ giữa trưa nắng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy. Chẳng phải là giống như cô ta cố tình tạo ra bằng chứng ngoại phạm hay sao? Công mận chỉ tay vào mặt Út Trạm mà hét lớn. Mày, mày im miệng lại cho tao. Dù không, tao không có. Một người gia nhân từ bên ngoài lại chen vô. Phải đó, Úc Chạm nói có lý Trước nay con Mận không có giặt quần áo Giờ này bao giờ hết Nhưng mà chẳng phải đã kiểm tra hết đồ đạc của nó rồi hay sao Cũng không có phát hiện ra cái giọng nào hết Nếu là mọi người Sau khi ăn trộm Thì có giấu ở những nơi dễ phát hiện vậy không Tất nhiên là không ai làm vậy rồi Chẳng phải là còn cái chỗ đồ của cô ta Giặt hồi trước hay sao Nghe Úc Chạm nói tới đây Ba Nghĩa như nghĩ ra điều gì Sai một người gia nhân đi thu hết đồ mà con mượn giặt mang vào trong nhà. Và quả nhiên, cậu đã tìm thấy trong túi áo bà ba của bà hội đồng chiếc vòng ngọc bị mất. Khoảnh khắc cậu lôi chiếc vòng từ trong túi ra, tất cả mọi người đều ồ lên vì kinh ngạc. Con mượn mặt cắt không còn giọt máu, nó không còn đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống đất. Nó lắc đầu nguầy nguậy nói: Kh "Không, không, không phải tôi, tôi không có ăn cắp." Ba nghĩ ở chìa cái vòng đắc trước mặt nó, rồi lạnh lùng hỏi. Cô còn gì để giải thích hay không? Con mặn vẫn lắc đầu liên tục, nó không ngừng thốt lên. Không, không phải con, chắc chắn là có kẻ nào đó hãm hại con á. Là là cô ta, Ch chính cô ta đang trộm chiếc vòng, tôi đấu tội cho con. Con con không biết mà. Út Tràm lúc này đã cất hết chỗ đồ của mình, gọn lại vào trong rừng. Cô bước tới trước mặt con mặn, rồi nói: Ngay từ đầu á Cô đã liên miệng đổ cho tôi ăn trộm Bây giờ cái dòng cũng được tìm thấy trong đầu của cô Sao cô lại đổ trắng thay đen Chuyển thành tôi hãm hại cô rồi Thì ra tất cả là âm mưu của cô Cô không muốn ăn trộm chiếc dòng Mà mục đích chính á Là muốn hãm hại tôi thôi Tôi làm cái gì không phải với cô đâu Sao cô lại ác với tôi như vậy Con Mận bị út chạm nổi trúng Nó không biết nên cãi như thế nào Nó quỳ lê trên mặt đất tiếng về phía bà hội đồng. Ôm lấy hai chân của bà mà khóc l lớn hơn. Bà bà bà ơi, cô cứ cứu con đi, con con không có ăn cấp cái giọng của bà. Xin xin bà hãy tin con. Chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối, bà hội đồng lúc này cũng đã hiểu ra sự tình câu chuyện là như thế nào. Bà dứt khoát đẩy tay con mở ra, khiến cho nó ngã nhào ra đất. Bà chỉ thẳng vào mặt nó rồi nói. Ta thật không ngờ Cô lại là người thủ đoạn tới như vậy. Trước đây thấy cô hay ganh ghét với Út Trạm, ta chỉ nghĩ là do trước khi có sự xuất hiện của nó. Cô là người được cưng chiều nhất trong cái nhà này. Giờ tình cảm đó bị san sẻ nên sinh đố kỵ. Đó là tâm lý bình thường của con người thôi. Chứ cần không làm cái gì quá đáng thì bà đây cũng không để tâm. Không ngờ chỉ vì ganh ghét mà lại chấp tâm bại tra chuyện để hãm hại nó. Thêm một chút nữa thôi, ta trách nhầm nó rồi. Như ta đã cảnh cáo từ trước, lần này là không thể dung túng thêm được nữa. Dám cả gan trộm đồ trong phủ này, áp dụng gia pháp, phế hai bàn tay, đồng thời đuổi ra khỏi phủ. Nghe những lời bà hội đồng nói, con mận choáng váng. Nó bò lết lại ôm chân bà, tiếp tục van xin. "Bà ơi, con con lại bà, bà tha cho con." Sơn bà nể tình ngoại của con trước đây đã không quản tính mạng, lấy thân mình đỡ cho cậu ba. Cô cậu ba một mạng mà thay cho con lần này đi, lần sau con không dám nữa. Còn nhắc tới ngoại của mình hay sao? Vì cái ơn đó của bà ấy với thằng ba nhà này. Mà cả ngoại cô và cô đều nhận được sự đối đãi tử tế trong suốt những năm tháng qua. Cô nhắc tới ngoại của mình mà không thấy thẹn với bà ấy hay sao? Được rồi, Lần cuối cùng ta trả món nợ này cho các người. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó tha. Để tình ngoại của cô, ta tha cho cô đi, nhưng không phải dụng gia pháp. Trời b ạ quay qua phía mấy tên gia đình trong nhà mà nổi lấn. Lôi đứa tra ngoài đánh 20 hèo cảnh cáo, đuổi ra khỏi phủ. Chính diện từ sau, không được bước chân vô phủ nửa bước. Sau đó con mận bị hai tên gia đình khỏe mạnh song tới kéo đi. Miệng nó vẫn không ngừng gào thét xin tha, nhưng vô ích. Trong phủ hội đồng dạo có khách tiếng như nhà ông hội đồng chấm. Gia nhân phạm tội bị xử phạt như con mận là quá nhẹ nhàng. Có lẽ dì bà vẫn còn nhớ đến món nợ ân tình khi xưa với ngoại của nó. Cũng có thể bởi thời gian này, bà đang tĩnh tâm đi tụng kinh niệm Phật. Lòng từ bi hy xả cũng từ đó mà ra. Cơn mận giống ác độc, luôn muốn bài trò hại người, nhưng rốt cuộc gậy ông đập lưng ông lại thành ra hại mình. Giờ phút mà nó bị đánh đến trọng thương, tập tễnh sách theo cái tay nãy, đền vài bộ quần áo cũ bước ra khỏi phủ. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa to tầm tã. Có lẽ đến tận giờ phút này, nó vẫn chưa thể hiểu lý do tại sao cái vòng ngọc đó không có chừng mà có thể tự chạy từ rương cũ úp chạm sang túi áo của bà hội đồng cúc chậm lặng đứng trong hiên nhà, nhìn theo bóng lưng của con mận mất khúc sau làn mưa. Khuôn mặt cô không chút mảy may biểu cảm gì, không giận dữ cũng không vui mừng. Chiếc xe hơi ì ạch chạy trên con đường đất nhỏ trơn trượt. Sau một đêm trời mưa to tầm tã, đến bây giờ mưa đã tạnh, nhưng hai bên đường nước vẫn còn đọng lại ở những ổ gà thành những cái vũng nước lớn. Chỉ cần chạy nhanh một chút là nước lại được dịp bắn áo lên, làm đục ngầu lớp cửa kính xe. Phi lái xe chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn vào phủ nhà ông Hồ Đồng. Trên xe của cậu còn có một người khách lạ, một ông lão dáng chừng đã ngoài 70, dáng người thanh mảnh, mái tóc bạc như cước được búi gọn ở sau gáy. Tuy tuổi đã cao, nhưng nước da của ông lại hồng hào bóng bảy. Đôi mắt sáng vô cùng linh hoạt. Dường như hai người đã ngồi xe cả một chặng đường dài. Lúc bấy giờ khuôn mặt của ai cũng đều mệt mỏi bơ phờ. Ông già ngồi tựa vào thành ghế, tay vẫn ôm lấy cái tai nải màu nâu đã sờn cũ ở trước ngực. Ánh mắt khẽ nhóm hờ lại. Đến đoạn ngã ba, nơi mà lần đầu cậu và ba Nghĩa cứu được Út Tràm, vì chỉ vào con đường đất đỏ trước mặt. Với mặt vẫn trà đôi chút Cậu ho hởi nói. <cười> "Chơi thắng cái đoàn này chút nữa là tới phủ nhậm hội đồng trống rồi đó ông nằm. Ngồi xe cả một chặng đường dài như vậy, chắc ông mệt lắm rồi ha. Yên tâm đi, chút nữa thôi chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi." Ông cụ nhìn theo hướng tay mà phi chỉ, khẽ vươn mình một cái cho giãn gân cốt, rồi ông nói: "Ôi, <cười> đúng là thời gian không chờ một ai. Có nhiều đô thổ." mà đã thấy hoại hết cả người trời đó. Cậu lái xe cả đêm như vậy chắc cũng mệt lắm trời <cười> à. Đúng là cũng mệt thật. Nhưng mà con cũng quen rộng năm ơi. Chúng ta phải tranh thủ giải sớm nhất có thể. Chắc cả nhà cậu ba với ban hội đồng á mong tin dữ lắm đó. Ờ cậu con. Phi trước có chuyện gì mà người ta tập trung đông quá kìa. Có cả linh tài nữa thì phải đó. Lúc này Phi cũng để ý thấy Ở dọc con mương gần đó, có một cái đám đông hiếu kỳ đang tập trung vây quanh một thứ gì đó. Tiếng ồn ào la hét phát ra, tiếng chiếc xe vẫn còn cách một đoạn xa cũng có thể nghe thấy. Trong đám đông đó, ngoài những người ta điền lam lũ ra, còn có cả lính quan. Đã tới địa phận của mình, cho nên phi cho dừng xe lại ở bên đường. Vặn ông Nam ngồi ở trên xe, chờ mình một chút. Để cậu xuống xem thử có chuyện gì. Càng tiếng lại gần, tiếng lá hét đất thành, tiếng gào khóc lại càng vang lên rõ rệt. Đến nơi, vì khá bất ngờ khi thấy bà nghĩa cũng có mặt ở đó. Đám đông vây quanh lấy thi thể một cô gái trẻ nằm ở dưới mương nước. Xem bộ đồ cô ta mặc trên người, giống như là con hầu của một gia đình khá giả nào đó, còn rất là trẻ. Cảnh đó còn có một cái tai nải màu nâu dính đầy vết máu. Máu từ thi thể cô ta chảy xuống những đỏ cả một bụng. Điều đáng sợ nhất là cái thi thể của ta không có động. Cái xác chỉ còn từ phần cổ trở xuống. Lúc nãy ngấm nước mưa cả đêm nên đã trương phình lên, trắng bệch trông rất là kinh dị. Vì thấy bà Nghĩa thì vội tiến tới hỏi ngay. "Cô Ba, có chuyện gì xảy ra đây vậy?" Bà Nghĩa nhìn vào thi thể nằm đó, khuôn mặt buồn rầu đắp Sáng nay tôi nhận được tin báo của đài điện. Cơ động thì phát hiện ra xác của một người phụ nữ không có đầu ở dưới cái mương nước. Nên dụ dẫn thô lính ra đây để coi. Nè, cậu nhìn thi thể xem có nhận ra lại không? Phi nhìn lại một lần nữa cái thi thể đẫm máu đó. Lúc này nó đã biến dạng rất kỳ dị. Cậu khẻ cau mày khó hiểu, không hiểu sao bà nghĩa lại hỏi mình như vậy. Cái xác không có đầu có là cha mẹ của cô gái xấu số ở đây, cũng chưa chắc nhận ra được con mình. Hơn nữa, sao lại đi hỏi một người như phi? Nhưng cũng không phải tự dưng mà bà nghĩa hỏi như vậy. Lẽ nào đây là người mà phi và bà nghĩa có quen hay sao? Ơ các bạn, sao lại hỏi tôi vậy? Lẽ nào đây là người quen của chúng ta sao? Ờ, phải rồi. Chúng tôi đã xác minh được rồi. Nguyên nhân chính là con mặn. Là con hầu thân cận của má tu trong phủ nhà đó. Vì choáng váng, cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe được. À, trời, "Trời đất ơi, sao, sao lại có, có chuyện vậy? Là cái nào dám ra tay với cả người trong phủ quan chánh án chứ? Thật là không xem luật pháp ra cái gì nữa rồi." Bà Nghĩa đặt tay lên vai Phi, kẻ trấn an. "Cậu bình tĩnh đi." Công mượn đã không còn là người nhà tôi nữa rồi. Chuyện dài lắm. Đợi về nhà tôi kể cho cậu nghe. À, có tìm được người mà tôi dặn hay không? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Vì gặp đầu, Bừa Toan chỉ tay vào chiếc xe hơi cách đó không xa. Thì đã thấy ông Năm đứng sau mình tự bao vây. Còn chưa đợi phi kịp lên tiếng, ông Năm đã nhìn chằm chằm vào người ba nghĩa không chớp mắt. Hai hàng lông mày của ông dựng đứng hết cả lên bé mặt dường như đã thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Ba Nghĩa kính cẩn cúi đầu chào. Ông không đáp lại mà kéo cả hai người ra khỏi đám đông. Đến nơi không còn ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nữa, ông mới chậm rãi nói. Ở "Cậu đây chính là Hoàng Chánh Anh. Người đã mời lão tới phụ cơ phải không?" Dường như cũng nhận ra được thái độ bất thượng của ông cụ, Cả hai im lặng nhìn nhau Không hiểu có chuyện gì Thấy ông hỏi mình Ba Nghĩa liền gật đầu đáp Ờ già phải rồi ông Năm Tôi là Ba Nghĩa Ở Phú Hồ Đồng Chẩm Được người ta mắc nước ông là thầy bùa cao ta ấn Nên mạo mũi cho người mời ông đến đây Đường xá xa, xa xôi Không tự mình đến đón ông được Thất lễ rồi Ông dạ dơ tay tra hiệu Cho Ba Nghĩa không cần câu nệ lễ tiếc với mình Ánh mắt của ông vẫn không rời khuôn mặt của cậu. Ông khẽ lắc đầu nói: "Ông khi năn qua trọ. Ngày kia dự gặp cậu Phi đây đó. Ta đã thấy có một luồng khói đèn phản phất quanh người, nhưng mà rất mờ nhạt. Lúc đó ta biết trong phủ các ngươi có thứ không sạch sẽ, nhưng lại không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy. Bây giờ gặp cậu mới thấy" Lòng khí đen bao quanh cậu rất là mạnh. Có thể cậu chính là người tiếp xúc gần với nguồn âm khí đó cả một thời gian dài. Còn cậu Phi đây chỉ bị nhiễm âm khí từ cậu qua mà thôi. Ba nghĩ nhìn ông cụ nghi hoặc hỏi lại. Ơ, ông cụ nhầm đó chứ. Người bị bệnh không phải là tôi mà là anh hai của tôi. Hiện tại anh ấy vẫn đang nằm trong phủ. Mời ông đến đây xem một chút. Ông cụ vẫn giữ nguyên nét mặt kiên định Đưa tay vuốt chậm rau bạc của mình Ông nói chắc nịch Không Ta không hề lầm đâu Chắc chắn là cậu đã tiếp xúc với thứ đó Suốt cả một thời gian dài rồi Xem ấn đường của cậu rất là tối Có phải gần đây luôn cảm thấy cơ thể mỗi mệt Buồn ngủ một cách bất thường hay không Đó là dấu hiệu của việc nhiễm tạ khí người trai ta vẫn chưa cảm nhận được luồng âm khí nảy có ý định hại cậu. Nhưng mà tiếp xúc lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn bệnh tật của anh trai cậu có lẽ cũng xuất phát từ luồng âm khí này mà ra. Cụ thể thì luồng tà khí này xuất phát từ đâu? Ai là kẻ tạo ra nó? Thầy phải gặp mới biết chắc chắn được. Chờ. Yeah. Vậy mời ông giúp phụ xem giúp một chuyến. Bây giờ tôi phải ở đây để giải quyết công chuyện Rồi sẽ về sau Phi ạ, đưa ông về phủ nghỉ ngơi trước đi Có gì tối chúng ta sẽ gặp lại nhau Ông Năm đưa mắt nhìn về phía đám đông Đang vây quanh lấy thi thể của con mặn Không để ý tới những lời Ban Nghĩa vừa nói Ông lại hỏi Bằng nãy cậu báo cô gái bị sát hại kìa Là người trong phủ có phải không Ban Nghĩa gật đầu thay cho câu trả lời Cái tác có thấy lại gần xem kỹ một chút được không? Ờ, dạ được chứ. Nhưng mà có chuyện gì sao? Ông cậu thũng thẳng đi ngược về phía đám đông đang vây lấy thi thể của cô mượn. Vừa đi ông vừa nói. Phải xem kỹ đã, tôi sẽ nói cho cậu biết. Lúc này thi thể của mượn đã được đám lính mang lên bờ, đặt nằm sõng soài trên con đường đất, còn ngập ngụa nước mưa. Cái xác chỉ còn phần dưới từ cổ xuống. Đám lính và những người tá điền đã lục tìm khắp cả dọc con mương và cánh đồng gần đó, nhưng không thấy phần còn lại của thi thể đâu. Cái xác đã lạnh cứng. Máu từ vết cắt ở cổ đã đông lại thành từng mảng lớn màu xám xịt. Chảy dài xuống, bám lấy thân thể trông rất kinh dị. Nhìn tình trạng này có thể đoán được, con mận đã bị sát hại vào khoảng nửa đêm hôm trước. Suốt cả đêm qua trời mưa lớn, mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch. Hơn nửa sáng nay ta điền ra động sớm, phát hiện ra thi thể. Vị hiếu kỳ đã vây lấy để xem. Đến lúc linh cảnh được gọi đến hiện trường thì đã bị sáo trộn hết cả. Về cơ bản là không có chút manh mối gì về hung thủ hoặc cách thức gây án đêm hôm qua. Những tinh lính có nhiệm vụ đang đo đạc ghi chép quanh thi thể nạn nhân. Họ phát hiện ra trên cơ thể cô gái có nhiều vết bầm tím do đòn trâu gây ra. Mấy người ta điền quanh đó được dịp nối trà nước vào, bàn tán xôn xao hết cả lên. Ê, cô gái trẻ như vậy mà không hiểu sao ai ra tay độc ác quá ha. Tôi trước kia giết ấy, còn bị hành hạ như vậy thì chắc là không phải cướp rồi. Chắc là phải có thù oán gì với nhau từ trước mới ra tay tới vậy. Khổ quá, chết cũng không được toàn thây nữa. Ừm, đúng rồi đó. Cô dùng vàng tiền bạc trong tay nãy nhưng không huyng gì cả. Như vậy là giết người để trả thù, chứ không phải chơi đùa. Ai không biết có thù oán sâu đậm tới mức nào mà ra tay ác độc quá. Dù sao đối xử với một cô gái như vậy cũng là thất đức lắm mà. Ông nằm quan sát thi thể cô gái một hồi. Ông đặc biệt chú ý đến vết cắt ở trên cổ. Rồi ông đưa tay khẽ kéo phần cổ áo của nạn nhân trễ xuống một chút. Để lộ tra phần trên bồ ngực Với những đường gân xanh Này đã đổi màu sang xám xịch Phi và Ba Nghĩa nhìn nhau khó hiểu Không biết ông già muốn xem gì Ở thi thể của một người mới chết như vậy Một lúc sau Dường như đã xem đủ Ông lại kéo theo Phi và Ba Nghĩa Đi nhanh về phía chiếc xe hơi Rời xa đám đông nhốn nháo Phi vừa bước theo vừa gặn hỏi Ông Đâm à Nãy giờ ông xem gì thi thể năng nhân gì Ông có phát hiện ra điều gì? Giúp trung tôi biết người hùng thủ là ai không? Ai, yêu này thì ta không biết. Nhưng mà nếu là người trong phủ á thì hai cậu cho ta hỏi, có phải là cô gái này chưa được gả cho ai, có đúng không? Bà nghĩa gật đầu. Phải rồi. Đây là con hầu thân cận của má tôi. Nó lớn lên ở trong phủ từ bé, chưa được cưới gả cho đám nào cả. Về lúc ở trong phủ, cô ta cô gái tụ quán gì với ai hay không. Sau lại nở ra tai tàng độc tới vậy. Chắc hai cậu cũng thắc mắc tại sao tôi mới đến đây mà lại quan tâm chuyện này phải không? Không phải tôi nhiều chuyện đâu, mà là tôi nghĩ cái chết của cô gái này cô liên quan cái ly giò mà tôi được mời đến phủ đó. Nhưng mà tôi cũng không chắc là phán đoán của mình có đúng hay không khi mà thấy vết thương trên người cô ta. Nếu như đây là giết người trả thù thì hình như là tôi đã nhầm rồi. Bà Nghĩa liền xua tay đáp. À. Ông đang muốn nói đến những cái vết đòn trói trên người nạn nhân có đúng không? Thực ra những cái vết đó là có từ trước, trước khi cô ta bị sát hại. Ừ, là do người trong phủ của tôi gây nên đó. Ôi Bình thường con mận nó không ăn hiếp ai thì thôi, chứ ai mà dám đánh nó như vậy cậu ơi? Ông bạn nãy cậu bảo nó không còn người lực của phủ nữa, là sao? Mấy ngày nay trong phủ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Kể ra thì dài lắm. Nhưng mà đại khái là con mận ấy, vì ganh ghét với Út Trầm nên nó nhận lúc má tôi đang ngủ, trộm cái vòng ngọc gia bảo của bà, rồi một mực đổ tội cho Út Trầm. Sau đó bị phát hiện ra, Vì nể ơn nghĩa của ngoại nói trước đây mà tha cho không phải chịu gia pháp. Nhưng mà vẫn bị đánh 20 hẹo cảnh cáo rồi đuổi ra khỏi phủ. Nó vừa bị đuổi đi chiều hôm qua thì đêm đã xảy ra chuyện. Ai, nó đáng trách thật. Nhưng mà lâm giờ tình cảnh nãy thấy cũng thật là đáng thương. Ờ, vậy Út Trạm có phải là cô gái mà cậu đã kể với tôi không cậu Phi? Ông Năm giọi lên tiếng hỏi phi gật đầu như để đáp lại. Ông cụ đưa tay giúp bộ trâu bạc của mình, dễ mặt đầy đâm chiêu. Ba Nghĩa như đoán được ông đang nghĩ gì, liền xua tay ra trước mặt, cho nói Ơ, ông đang nghi ngờ chuyện này là do Úc Tràm làm sao? Không thể nào đâu. Mặc dù tôi cảm thấy cô ấy có chút lạ kỳ, nhưng mà tôi không tin cô ấy có thể làm ra những chuyện gây rợn như vậy. Hơn nửa chuyện của cô ấy và con Mận ấy, cũng không đáng để mà phải ra tay tàn độc như vậy. Ờ, trước mắt tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì hết Nếu thật sự cái chết của cô gái này Có liên quan đến những người Và vì sự xuất hiện của họ Mà tôi được mời tới đây Thì thật sự rắc rối rồi đó Đây không đơn giản chỉ là trả thù thôi đâu Có thể đằng sau vẫn còn một âm mưu nào khác Mà chúng ta chưa biết tới Mà thôi Mọi kết luận bây giờ là qua sông. Hay để tôi về phủ nhà xem trực tiếp tình hình đã, trò tin tiếp. Nhưng mà chuyện tôi đến phủ ngoài hai cậu trà, có ai biết hay không? Ngoài tôi và cậu Phi đây thì chỉ có má tôi là biết chuyện thôi. Ngoài ra cha tôi và những người khác đều không ai biết chuyện sự xuất hiện của ông cả. Vậy thì tốt rồi. Ờ hãy giới thiệu tôi là người nhà của cậu Phi, qua chơi vài bữa là được rồi. Tôi sẽ lặng lẽ quan sát mọi chuyện từ trong bóng tối, tránh bước giày động trừng để giải hỏng chuyện thêm. Sau đó, phi lái xe đưa ông năm về phủ, dẫn ông đi giới thiệu với khắp lượt gia nhân trong nhà, là bà con ở dưới quê lên thăm, sẽ ở lại và giúp việc vặt trong bếp một thời gian. Khi ông đang làm quen với những người trong bếp, thì Út chạm từ ngoài vườn, khệ nệ bưng một thúng rau vào. Đổ tốt và mặt mũi của cô nhễ nhại mồ hôi. Nhưng trên miệng lại nở một nụ cười rất tươi chào hỏi mọi người. Vừa trông thấy cô, dì Nhu đã chạy lại, đỡ lấy cái thúng trên tay đặt xuống đất. "Bé mắng. Con nhỏ này đã được lên làm con hầu cho cậu Ba rồi, mà còn suốt ngày chu xuống bếp làm cái gì nữa? Cứ làm hết việc của mọi người đi, chờ lúc cậu Ba về lại trách tôi tôi lười biếng à nghe." Út chàm kéo tay lau mồ hôi trên má. Trên môi cô vẫn nở nụ cười thật tươi. <cười> Tại cậu ba đi vắng suốt ngày không có nhà, nên con không phải hầu hạ cậu. Vì cho con phụ mọi người đi mà, chứ không con buồn chết á. Ánh mắt của cô chặt dừng lại trước ông Năm. Dù chưa biết là ai, nhưng cô vẫn lệ phép cuối đầu chào hỏi. Đúng lúc này, thì những người có nhiệm vụ đi chợ từ ngoài trở về, mang theo hung tin về vụ án mạng của con Mận. Nhận được tin... Ai nấy trong phủ đều bàn hoàng kinh hãi. Họ vốn không ưa gì nó, thậm chí hôm qua nó bị đuổi đi khỏi phủ, ai nấy cũng đều khấp khởi mừng thầm và thấy đáng đời cho nó. Nhưng sống cùng nhau bao nhiêu năm qua, không ai muốn nó lại phải chết tức tưởi khi còn quá trẻ như vậy. Những người đàn bà đã bắt đầu sụt sùi ôm nhau khóc. Riêng Út Trầm, nghe tin, cô như không còn đứng vững nữa. Đầu óc bất giác quay cuồng, những lời kể của những người chứng kiến sự việc cứ nhảy múa trong đầu cô, cô không còn nghe rõ nữa. Phúc trầm bận thần ngồi bệt ngay xuống nền đất, khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc đã trở nên xám xịt. Dì Nhu đứng bên cạnh, tiến gần về phía cô, vỗ vai an ủi. "Dì biết là con đang tự trách mình phải không? Chuyện này không phải do con đâu. Con mận nó bị đuổi á là do nó tự mình chuốc lấy. Âm mưu hại người Nhưng mà ai ngờ lại thành ra hại mình. Túc Tràm hai hàng nước mắt lăn dài, cô gục đầu vào vai dì Nhu, trở bật khóc như một đứa trẻ. Tất cả những hình ảnh đó đã lọt vào mắt của ông Năm. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, những người không có nhiệm vụ đều đã về phòng ngủ hết. Hai ngày nay quả thực rất dài, nó giống như một cơn ác mộng mà ai nấy đều mong khi sáng tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng mà nó mãi chỉ là dừng lại ở mông ước và thôi. Theo chân Phi tới phòng làm việc của ba nghĩa, lúc này cậu ba đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Vừa bước vào bên trong, ông năm liền ngay lập tức đóng trái cửa lại, rút từ trong túi áo của mình ra một lá bùa màu vàng dáng ở cửa tra vào của căn phòng. Đoạn lại lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ cột quanh tay nắm cửa. Sau đó mới chậm rãi bước về phía bàn làm việc, nơi Phi và Bà Nghĩa đang ngồi nhìn ông chăm chú. Kiếu kế ngồi xuống bên cạnh hai người. Lúc này thấy ánh mắt của cả hai vẫn đang hướng về phía lá bùa ở trên cửa. Ông mới phút trôi, trợn mím cười giải thích. "Ha, <cười> đó là bùa trấn quỷ." Ta dán lên cửa để những thê lực âm binh tạ đạo không thể dở trò mà nghe lén chúng ta nói chuyện được. Các cậu hãy nhớ, vào buổi sáng hãy tháo lá bùa trà. Chú ý không được để nó bị trách hoặc là dính nước vào. Cất ở nơi mà không ai nhìn thấy. Đến tối thì lại lấy trà dán ở đúng vị trí đó. Theo như ta quan sát đó, thì buổi tối mới là lúc tạ khí xuất hiện ở trong phố này ơi, nói vậy là ông đã tìm được nguyên nhân rồi phải không? Út Trạm có ý đang nói thì ba nghĩa bỏ dở giữa chừng, nhưng ông Nam đã hiểu trở ý của cậu. Ông nói: "Ta đã gặp qua cô gái mà cậu kể. Đúng là trong phủ này ta khi về hoành cô ấy nhiều nhất đó. Nó cũng phát trò mạnh mẽ ở khu vực phòng riêng của cậu. Nhưng mà bây giờ ta hoàn toàn có thể khẳng định Cầu Guard đó không phải là người luyện bộ chút. Lại càng không thấy là người có dạ tâm lớn tới vậy. Thứ bộ ngải ở trong phủ này nó còn vượt qua cả sự tưởng tượng của ta. Ta không ngờ ở đây lại có người luyện được thứ bộ cao tại như vậy. Ba Nghĩa hồi hợp theo từng lời nói của ông năm, gương mặt cậu giãn ra đôi chút, cậu lén thở phào một hơi. Vậy là Úc Tràm không có liên quan gì tới chuyện này Mà là một người khác Chúng ta đã nghi ngờ nhầm cô ấy có phải không? Không phải Tôi chỉ nói cô ấy không phải là thầy luyện bùa Nhưng mà chắc chắn là có liên quan tới chuyện này Quả thật đã mấy chục năm làm nghệ Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy cả Thật không thể hiểu được tại sao thứ buồn ngại đó lại nghe lời một người khác mà không phải là người tạo ra nó chứ. Thật chu lý mà. Ờ, vậy là chứng cổ kẻ đứng sau chuyện này. Hắn lại có liên quan gì tới vụ án năm xưa mà phải dậy công dựng lên màn trả thù này chứ? Đúng rồi. Theo như cậu nói đó thì liên quan tới vụ án cách đây 4 năm vậy trước. Bốn người thì chết hết ba. Còn mình anh trai cậu thôi đúng không?" Ba Nghĩa gật đầu. Ông Năm vẻ mặt đăm chiêu một hồi rồi mới nói tiếp. "Nếu như vậy thì không đúng lắm. Nếu thực sự chỉ là một màn trả thù thì bọn họ đã đạt được mục đích rồi. Thông cô lý do gì lại tiếp tục ra tay độc ác như vậy?" "Các cậu còn nhớ hồi sáng tôi nói rất có thể cái chết của con mận cô liền hoảng cái chuyện trong phủ giật. Phi và ba nghĩa phụ gật đầu, nuốt nước bọt nhìn ông năm chờ đợi. Ông năm lại nói tiếp. Ờ, lúc đó chưa vào phủ, chưa rõ sự tình, nên tôi chưa dám khẳng định. Chứ dựa vào những gì được cậu phi kể lại, tôi đã đưa ra được phán đoán của mình. Chệ tứ ma quỷ đang tồn tại trong phủ cũng là thứ trực tiếp gây ra nhân vụ thảm án gần đây. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã rõ, là cái chết của con mặn có liên quan tới chuyện này. Cô ta đã bị giết lấy đầu mang đi luyện bùa đó. Ê, bị giết đi luyện bùa sao? Cả hai đều không kiềm được sự xốc mà cùng thốt lên câu hỏi. Ông Nam bình thản nâng chén trả lên, uống một hơi hết cạn rồi đáp, phải đó. Là giết người để lấy đầu mang luyện tiên đính cái, một trong những loại bùa chú tàn ác nhất và rất khó để luyện thành công. Nhưng một khi đã luyện được thì sẽ có trong tay loại bùa chú có sức mạnh vượt địch tiên hạ đó. Có thể hô mưa gọi gió, xuất quỷ nhập thần dễ như trở bàn tay. Sở dĩ nhân vụ an mạng xảy ra gần đây đều không ai tìm được manh mối gì. Bởi lẽ nó được thực hiện bởi sự giúp sức của loại bùa ngải có tên là Thiên Linh Cái này. Ba nghĩa khuôn mặt vẫn chưa hết sự bàng hoàng, cậu trung giọng nói. "Nói vậy thì khúc chạm chính là người sử dụng bùa Thiên Linh Cái. Để cây ra những dự án đó sao? Bảo sao mà dự án của cậu ba vậy? Cậu ta không có trong phủ." Không ai biết cụ ta đâu. Tại dân bị xác hại như vậy. Phi cũng gật đầu thêm vô. Ừ, phải đó cậu bạn. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một thắc mắc chưa giải đáp được. Chính xác thì út chạm lại. Nếu như mà không có cái vết chạm ở mặt á thì cụ ta rất giống với Thanh Hồng. Nạn nhân của vụ thảm sát 4 năm trước. Nhưng mà Thanh Hồng của ấy đã chết rồi. Tại sao người với người lại có thể chống nhau tới vậy? Tôi thì đang nghĩ đến một giả thuyết khác. Cậu còn nhớ chi tiết về vụ án đó chứ? Ông bà giáo bị bốn người họ đầu độc cho tới chết. Còn cô Thanh Hồng lại do tự tử. Nhưng sao một đêm thì cái đầu trên thi thể của Thanh Hồng đã biến mất? Có khi nào là Thanh Hồng thực sự chuốc chết? Cô ấy đã trốn đi và lấy một cái xác khác thế vào chỗ của mình hay không? Và khi nhận được cái xác không có đầu, thì cũng không ai xác minh được xem là có đúng phải là Thanh Hồng hay không. Vì vẫu đuổi một cái đét rồi thêm vào. À. Chỉ Úc chạm và Thanh Hồng á chính là một người. Và cô ấy xuất hiện ở đây, dùng bùa ngải hỗ trợ để mà trả thù những người đã sát hại gia đình của ấy năm xưa. Có đúng vậy không cô à? Phải. Đến giờ phút này thì có lẽ Đây là xử lý giải hợp lý nhất cho toàn bộ câu chuyện Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nghi dấn Chưa giải thích được thỏa đáng Có lẽ phải đợi đến khi trực tiếp lấy lại khai của Úc Chàm Thì mới có thể làm rõ được Ông Năm nãy giờ ngồi yên Nghe sự phân tích của ban Nghĩa và Phi Lúc này lại cất lời Trang vào giữa cuộc trò chuyện của hai người Khoan đã Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu Theo như phân tích của cậu Ba. Tôi thấy vẫn còn nhiều điểm bất cập đó. Thứ nhất là các cậu đã bao giờ tự đặt ra câu hỏi. Điều thực sự chỉ muốn trả thù. Thì với sức mạnh của bộ thiên linh cái trong tay. Úc chạm ra tay giết nàng nhân lúc nào cũng được. Sao nhất định phải là ngày 30? Hơn nữa, tại sao lại phải cất công giả trang vào trong phủ làm người hầu đi làm gì? Thứ hai, như ta đã nói, bốn người liên quan tới vụ án năm xưa này đã chết cả. Chỉ còn lại hai nhân là người cuối cùng. Lúc này thì kế hoạch của cô ta đã sắp hoàn thành rồi. Vậy lý do tại sao lại phải sát hại thêm con mặn? Lấy đầu tiếp tục mang đi luyện thi linh cật. Thứ ba, đừng quan úc chạm không phải là thầy bùa. Phía sau cô ta còn một người nữa. Kẻ này mới là người nguy hiểm nhất, là kẻ trực tiếp luyện nên bộ tiên linh cái. Bùa ngải không phải lúc nào cũng xấu. Nếu như chúng ta biết vận dụng đúng cách thì nó giúp ích được cho cuộc sống rất nhiều. Thế giới của những người luyện bùa ngải đó được chia ra làm hai phe chính tà rõ rệt. Những người luyện được tiên linh cái đều là những người có dạ tâm rất lớn. Trớc cô thể trả thù chỉ là một lý do. Phía sau bọn chúng vẫn còn một âm mưu gì đó cũng kịp hơn. Bởi lẽ ta phải nhấn mạnh thêm một lần nữa, luyện tiên linh khí không phải là điều mà ai cũng đủ vặn lĩnh và gan dạ để làm đâu. Bà nghĩ là người đi, sau những phân tích của ông nằm, cậu như vừa vỡ lẽ ra được nhiều điều, cảm thấy vô cùng cảm phục ông. Trước nay cậu vốn dĩ không tin vào chuyện tâm linh, càng không tin vào những ông thầy bùa thầy pháp. Nhưng hôm nay thực sự đã mở mang tầm mắt rất nhiều. Mới chỉ gặp ông từ sáng mà ông đã đưa cậu đi tự hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những lời phân tích của ông rất đúng, trắc xác với thực tế của vụ án hiện tại. Cái cách mà ông nói, nó bình thản như kể một câu chuyện phim, lại chính xác và logic, giống như ông thực sự đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vậy. Ờ ông Năm à Nãy giờ nghe ông nói về cái thứ gọi là bùa thiên linh cái đó Ông có thể nói rõ hơn chỉ loại bùa ngái này được không Đó là gì Vậy vì sao lại có sức mạnh tới vậy Khi ba Nghĩa đang đắm chìm trong luận suy nghĩ riêng của mình Thì Phi đã lên tiếng trước Phá tan đi sự yên tĩnh của căn phòng Phải rồi Đây cũng chính là những điều mà ba Nghĩa vẫn còn đang thắc mắc Bùa thiên linh cái là cái gì Tại sao nó được xếp vào loại bùa chú có sức mạnh lớn nhất, độc ác nhất? Vì sao Út Trạm không phải là người trực tiếp luyện bùa lại có thể điều khiển được nó? Ông nằm nâng chống tràng, một lần nữa uống cạn. Ông khẽ nhích cửa mình trên ghế, sau đó lựa thế ngồi thoải mái nhất, đưa tay vuốt bộ râu của mình, ánh mắt đăm chiêu. Có vẻ như ông đang cố nhớ lại mọi thông tin mà ông biết về cái loại bùa ngải này. Được rồi, ta sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của hai cậu về loại bùa chú này. Bởi dù sao thì cách thức luyện bùa cũng có liên quan trực tiếp tới dự án và cung cấp thông tin để cho cậu có thể lý giải tính tiết dự án. Bùa thiêng linh cái có nhiều cách để luyện thành. Có người dùng xác thai nhi không mài qua đời để luyện. Có người gọi vong hồn người đã chết đi luyện. Nhưng những loại bùa này có công dụng không lớn, vì linh hồn mà họ sử dụng không đủ mạnh. Những thầy bùa có dạ tâm lớn, họ sử dụng đầu lâu của những cô gái chết trẻ còn tinh tiết để luyện bùa ngải này. Do chất trẻ, nên họ vẫn còn nhiều oán niệm với trần thế. Vì vậy mà thứ bùa ngải luyện nên có sức mạnh rất lớn. Oán khí càng cao thì năng lực của bùa chú càng phát huy mạnh. Đây thực chất là hình thức thỏa hiệp giữa thầy bùa và vong hồn người đã chết. Để nhận được sự giúp đỡ từ vong hồn, thầy bùa phải thờ phụng, chăm sóc, yêu thương chúng như người trong gia đình. Cái luyện được thứ bùa ngải đó là cả một quá trình đầy gian nan thử thách. Rất ít người có thể luyện thành công đến bước cuối cùng. Bởi trong quá trình luyện bùa, chỉ cần khiến cho linh hồn phật ý, chắc có thể thầy bùa sẽ bị quật lại cho đến chết trước khi kịp thành công. Hoặc là nếu không duy trì đủ quán niệm để linh hồn có khao khát ở lại trần thế bằng lòng với sự trao đổi thì khi chưa luyện thành, linh hồn ấy đã bỏ đi để siêu sinh tịnh độ. Bắt đầu luyện thi linh cái, thầy bùa sẽ chôn cái đầu của một cô gái đồng trinh xuống đất. Sau đó trọng linh minh trên một cây chuối hộc. Khi nào cái chuối cao bằng nửa thân người lớn Thì hàng đêm thầy bùa phải ra ngủ dưới gốc cây, buốt ve âu yếm nó như với chính người vợ của mình. Cho đến khi nào mà cây chuối ra quả chín vàng mới thôi. Bắt đầu từ khi cây chuối ra hoa, mỗi buổi sáng, thầy bùa sẽ dùng bình thủy tinh hứng lấy những giọt sương đêm còn đọng lại trên tàu lá và đài hoa. Khi quả chín, thì bóc hạt vơi khô, phần thịt của quả đem ép lấy tinh dầu thơm, đem nước sương mai hứng được từ trước trộn với loại tinh dầu này sẽ thu được một chất có mùi thơm cực kỳ quyến rũ, giống như một loại bùa mê thuốc lú. Những người dính phải sẽ không còn kiểm soát được bản thân nữa. Các nạn nhân trong ba vụ án gần đây đều có chung một đặc điểm, đó là trước khi chết, họ đã tự cào cấu làm bị thương chính bản thân mình, đánh tận khi chết mà trên mặt vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Đó chính là vì họ đã dính phải thứ bồ mê thuốc lú này. Còn phần hột chuối sau khi lấy được thì mang đi phơi khô, sau đó tán thành bột. Thứ bột này có công dụng như thuốc kích thích sự hưng phấn. Người phải sẽ không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân mình. Bệnh tình của cậu hai nhân trong nhà này chính là do thứ đó gây nên. Có thể mỗi ngày Út Cham đều lén cho cậu ta dùng nó. Nên cái nhắm mắt lại là có cảm giác như đang gần gũi với một cô gái khác. Thực chất đó chỉ là việc bản thân cậu ta tự phản ứng với sự kích thích của thuốc dẫn, chứ không có cô gái nào xuất hiện cùng cậu ta làm chuyện đó cả. Theo như ta thấy đó, thì đây là một sự trả thù hết sức tàn độc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu hai bị giắt càng cả sinh khí. Người không tràn người, ngõm không tràn ngõm sông không bằng chết. Tuy nhiên để những loại thuốc như thế này có thể linh ứng, sau khi thu được, thầy bộ phải mang chôn dưới đất đủ 49 ngải để mang âm khí, rồi lại đào lên để trên bàn thờ đủ 100 ngải để mang dương khí. Mỗi đêm đều phải đọc thần chú thì mới có thể linh ứng. Lại nói về bộ thiên đình cái, sau khi được luyện thành thì linh hồn cô gái được dùng để luyện bùa. Lúc này đã bắt đầu tương thông với thầy bùa. Cô ta sẽ nghe theo mọi sự sai khiến của người tạo ra mình, giúp ông ta thực hiện mọi mưu đồ mà mình mong muốn đạt. Lời kể của ông nằm vừa dứt, thì ba nghĩa và phi đã bất giác ngồi xịch lại cạnh nhau từ lúc nào. Mặc dù về đêm tiết trời mát mẻ khá dễ chịu, Nhưng trên trán hai người mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại. Tuy nhiên, cơ thể của họ lại khẽ run lên nhè nhẹ. Không biết do sợ hãi với những gì mà ông năm vừa kể, hay là do bất mãn với những hành động mang trợ của kẻ luyện tứ tà thuật có tên gọi là Thiên Ngân Cái kia. "Đợi khi cơn xúc động đi qua," bà Nghĩa nói. "Tôi vẫn còn một thắc mắc. Nếu như mà gọi bộ Thiên Lên Cái" Là hình thức thỏa hiệp giữa linh hồn người chết Và cái luyện bùa Vậy như trường hợp của con mặn Là thầy bùa đã ra ta giết hại nó Tại sao nó lại chịu bằng lòng Để mà thỏa thuận với hắn được À Thật ra đây cũng là lý do Mà hiện tại đã không còn nhiều thầy bùa Luyện thứ tà thuật này nữa Bởi vì kiếm được một cô gái đồng trinh Không mai qua đời Là rất hiếm Dự dạy môn luyện bùa, Đa Sâu thầy bùa đều chọn cách tự giết người để cô linh hồn mà mang đi luyện. Chắc phải là những người thực sự cao tài mới dám làm chuyện này. Theo như mà tôi biết đó, thì sau khi lấy được đầu của nạn nhân vậy, thầy bùa sẽ dùng máu tươi của mình giết một la bùa. Dùng la bùa này giăng định trăng cô ta để phong tỏa toàn bộ ký ức lúc còn sống đến lúc này đó. Thì linh hồn chỉ còn lại sự giận dữ, tức tối, căm phẫn, bức bách đến cùng cực. Vì không thể nh nhủ nổi mình lại. Nhờ vậy mà thứ Bồ Chu thù được sẽ càng đẩy mạnh lên gấp bội đó. Bà Nghệ đập mạnh tay mình xuống bàn, gây ra một tiếng động lớn. Cậu thật không dám tin, vẫn tồn tại những thứ bùa ngải độc ác tới như vậy. Đến lúc này, gần như toàn bộ những thắc mắc của cậu xung quanh vụ án này đều đã được làm sáng tỏ. Chỉ còn duy nhất kẻ đứng sau Úc Trầm vẫn còn là một ẩn số. Ờ, bây giờ tính sao đây cậu bạn? Cho lĩnh vắc Úc Trầm, ép cô ta khai ra kẻ đứng sau có được không? Ba nghĩ hắn còn đang chưa biết phải trả lời như thế nào thì ông nằm nói. Nà, hai cậu thứ cho tôi điều chuyện xin bản phép đưa ra phương án như thế này. Hai cậu nghe xem có hợp lý hay không. Ba Nghĩa và Phi im lặng chờ đợi. Ông già lại nói, Bây giờ chuyện vụ án đã được làm rõ, nhưng còn âm mưu khi cử Úc Chạm, dầu nằm dùng trong phố này, thì chúng ta chưa biết. Nếu bây giờ cho bắt Úc Chạm, Thì lão có thể không chơi được bộ tiên linh cái trong tay của ta. Vậy Út Trạm không hề biết ta là Thầy Pháp đi mà đầy phòng. Nếu không thì giới năng lực của ta đó e là có đối đầu trực tiếp cũng khó mà đánh thắng được nó. Nhưng mà sao cái chết của con mận thì lão không dám khẳng định trong tay hắn còn có tiên linh cái nào nữa hay không. Vậy nếu như việc Út Trạm bị bắt mà đánh động đến hắn để hắn kịp đề phòng. Chỉ e là chúng ta sẽ bị động, trở tay không kịp. Hơn nữa tôi nôi điều này, không biết các cậu có tin hay không. Tôi chỉ mới tiếp xúc một lần với Úc Trầm. Nhưng mà tôi tin cậu không phải là người có giả tâm độc. Đằng sau chuyện này chắc hẳn còn ẩn khúc nào đo khô nội. Vậy vậy bây giờ chúng ta chưa vội ra tay. Hãy lặng lẽ quan sát mọi hành động của Úp Giảm. Chỉ hai ngày nữa thôi, lại đến đêm 30 rồi. Hãy đợi đến lúc đó xem Úp Giảm sẽ làm gì tiếp theo thì chúng ta sẽ tin tới. Các cậu hãy tên tu đi. Có tôi ở đây, nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để mà bảo vệ cho cậu hai. Phi và ba nghĩa lại lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng điều ông Năm nói về Úc Chàm cũng giống với những gì mà cả hai nhận thấy. Cô đánh chết Ban Nghĩa cũng không muốn tin. Một cô gái với nụ cười lương thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ những người hậu khác ở trong phủ, lại là người có tâm địa độc ác như thế. Chuyện này chắc hẳn vẫn còn uổng khúc gì đó ở phía sau. Chính vì vậy, Ban Nghĩa dễ dàng đồng ý với đề xuất của ông Năm. Quả thật... Thực... Đây cũng là điều mà bấy lâu nay Tôi vẫn nặng lòng suy nghĩ Nay ông đã nói như vậy Tôi lại càng tin tưởng hơn ở nhận định của mình Mọi chuyện cứ theo sắp xếp của ông Nam đi Hãy chờ qua đường 30 Rồi chúng ta lại tính tiếp Ừ, nhưng còn bình định của anh hai tôi thì sao Ông sẽ chở khổ được cho anh ấy chứ Ông già đưa tay vút chậm râu của mình Đôi mắt kẻ nheo lại Trời bình thẳng nói Bản nhai thể xác thì có thể chịu được. Nhưng mà nghiệp chướng mà cậu ta gây ra quá nặng. Nên một phần những thứ cậu ta đang gánh chịu đó lúc này đến từ luật nhân quả của trời đất. Chứ không phải hoàn toàn do bộ chu ma quỷ gây nên đâu. Có thể lành được đến đâu, còn tùy vào phước phần của tổ tiên nhà cậu nữa. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá và hội đồng ăn chay niệm Phật thành tâm như vậy thì nghiệp sẽ được giải trừ nhẹ đi phần nào. Lúc này ở gian phòng thờ bên cạnh, tiếng mõ lóc cóc vẫn đều đều vang lên, kèm theo đó là tiếng tụng kinh lúc trầm lúc bổng của cả hai người, một nam một nữ. Giọng của họ hòa quyện vào nhau, hòa vào chung với tiết tấu nhịp nhàng từ tiếng mõ. Đêm nay mọi thứ cảm giác thật Yên bình. Trời đã về khuya, đèn trong phủ lúc này đã tắt hết. Mọi người cũng đã đi ngủ từ lâu. Út Trạm ngồi lặng lẽ bên cái giường kê ở góc nhà. Bên cạnh cô là cây rương sắt. Ánh mắt buồn rười rượi, cô nhìn khắp cả căn phòng nơi mà chỉ mấy ngày trước hẳn còn có con mận và đồ đạc của nó ở đây. Vậy mà bây giờ đây con mận đã bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, bệnh viện không thể thức dậy được nữa. Mặc dù không ưa gì con mận, nhưng Út Trạm cũng không thấy mất thù hằn với nó. Cô đến đây có nhiệm vụ phải làm, sẽ không ai được ngáng đường cản trở công việc của cô. Con mận năm lần bẫy lược cây chuyện, cô mãi mãi không thèm để ý tới. Nhưng càng ngày sự ích kỷ đố kỵ trong nó càng lớn. Nó quyết tâm phải đuổi cô ra khỏi phủ bằng được mới thôi. Chuyện lớn còn chưa xong, cô buộc phải xử lý con mận để có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô vẫn tưởng chỉ cần đuổi được con mận ra khỏi phủ là xong. Nó cũng nhận được một bài học thích đáng với những gì mình đã gây nên. Tật công ngờ chuyện này lại gián tiếp đẩy nó đến cái chết thương tâm như vậy. Từ khi nghe tin cái chết con mận Úc Tràm vẫn không thôi tự dằn vặt bản thân mình. Chí vị cô mà đã lại có thêm người không liên quan phải chết. Úc Tràm khẽ đặt tay lên cái xương sắc, cô thì thầm. "Thanh Hồng ư? Chúng ta sắp làm được rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi, em sẽ đưa chị rời xa khỏi nơi này." Một làn gió nhẹ nhẹ thoát ra từ trong cái rừng Tou lại thành hình hài cái đầu của một cô gái trẻ. Cô gái chỉ có duy nhất cái đầu, không có thân mình bên dưới. Mỗi đường nét trên khuôn mặt của cô giống hệt với Út Trạm. Từ mái tóc đen lấy, nước da trắng ngần, cùng đôi mắt to tròn lấp lánh. Chỉ khác là trên má của Út Trạm có một vết bớt lớn, còn cô gái này thì không. Khác hẳn với vẻ ma mị đáng sợ mỗi lần xuất hiện trước đây, lúc này trong cô gái thật dịu hiền. Cái đầu cô treo lư lửng bên cạnh Úc Chàm Mái tóc dài nhẹ nhẹ trường qua Vuốt ve lên bờ vai nhỏ bé của cô Như một cách an ủi Bất chợt cái đầu bay vuốt lên cao Đước nhanh ra tới ngoài cửa Kỳ lạ thay Khi cô còn chưa tới nơi Thì cánh cửa đã bị một thế lực vô hình nào đó Mở tung ra Cái đầu theo đó bay hẳn ra ngoài Một rác sao cô quay lại đơ lửng trước mặt Út Trạm. "Trời ơi. Em mấy thứ rồi. Chúng ta đi thôi." Nói xong, cô lại quay mặt về phía cửa, bài lên phía trước dẫn đường cho Út Trạm bước theo phía sau. Hai người men theo lối hành lang tối thui, sâu hun hút. Bước trả sân, tiếng chân về phía nơi cánh cổng gỗ đang tự động mở ra. Ở ngoài đường là một người đàn ông mập mạp đã chờ sẵn ở đó có màn chào hỏi xã giao, ông ta hỏi: Tình hình mấy ngày trong phủ như thế nào? Có gì mới không con? Út Tràm nắm lấy tay người đàn ông, vẻ mặt lo lắng: Sao mấy ngày cậu không tới? Con chờ cậu hoài đó. Chỉ đi mai là tới ngày 30 rồi. Nhưng mà đến hai hai nhân á, nhưng ở lì trong phòng thờ. Con không có cách nào tiếp cận được hết. Thời gian gần đây hắn ở trong đó có công ty nào cho hắn dùng cái thứ thuốc kia được. Vì vậy đã để hắn sống những ngày cuối đời dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng đêm mai nếu hắn giận ở trong đó, con sẽ không thể tra tay được. Cậu nói cho con biết con nên làm gì đi. Được rồi, con không cần phải lo lắng nhiều chuyện đó. Bây giờ hắn ta đã nửa điên nửa dại như vậy rồi, không cần để ý tới nữa. Ngày mai con không cần tra tay với hắn. Người tiếp theo phải chết chính là ông hội đồng chểm chủ nhân của căn nhà này. Út Trạm thu vội tai của mình lại. Cô giật mình mà bước lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng. Cô hỏi lại, như sợ mình vừa nghe nhầm. "C-cậu bảo con giết không hòa đồng sao?" "Không không. Tại sao lại phải giết mấy? Con không làm được. Chứ phải cậu nói chỉ cần hai nhân chết, chúng ta trả thù xong á thì con sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Không làm liên lụy tới những người không có liên quan hay sao?" Ê thì việc ta nói con đã thực hiện được chưa? Tấm bản đồ mà ta cần đâu. Con lấy được hay chưa? Con con không vào được trong phòng thờ, cho nên không lấy được thứ đó. Cậu nói con phải làm sao đây? Người đàn ông bỏ cái mũ lụp xụp trên mặt mình xuống, để lộ ra gương mặt bặm trợn với đôi mắt sắc như dao. Hàng lông mày bên trái có một vết sẹo lớn cắt ngang trông rất đáng sợ. Mái tóc xoăn nhẹ phủ dài đến vai. Ông ta tiến lại phía Út Trầm, gằn giọng nói. "Vậy thì bây giờ hãy giết ông chậm đi." Thằng hai nhân thì xem như bỏ. Nhà đó chỉ còn mỗi mình ba nghĩa là trụ cột. Quyền lực trong ngôi nhà đều sẽ nằm trong tay cậu ta. Còn chiếm được tình cảm của cậu ta. Thành mở ba trong nhà thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết trò hay sao. Không. Với người vô tội, để đạt được mục đích của mình á thì còn khác gì những kẻ đáng chết đó đâu. Chuyện này cũng không làm được. <cười> người vô tội sao? Công quân ai là kẻ đã dùng một tay che trời để dụ án nằm sư bị chìm xuống. Kể những kẻ giết người dân nhẫn nh nhở nhơ ở ngoài vòng pháp luật sao? Còn quần những tá điền ngoài kia đã phải khổ sở như thế nào? Dưới ách thống trị của những tên hội đồng đó hay sao? Út Trạm lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt cương quyết, cậu nói: "Còn, con tin giọng trong ông bá hộ có phải là người xấu? Ở trong xã hội này, nam giữ quyền hành trong tay, nếu không nghiêm khắc trừng trị thì làm sao làm gương cho những tá điền khác được?" Quản cô đầu nở cô chủ Chứ những kẻ như hai nhân á mới là người đáng chết. Quan quan từng báo, nếu cứ kéo dài như vậy thì ta bao giờ ăn quán mới có thể kết thúc đây." Người đàn ông gương mặt đằng đằng sát khí, hắn ta chỉ tay vào mặt Út Trạm và trích lên, "Vội lắm. Bây giờ cô còn, còn trao vặn đậu lý với ta nữa đâu có phải không? Đây là nhiệm vụ, con nhất định phải làm. Bằng không thì đừng trách ta." Bất ngờ, cái đầu lâu của cô gái nãy giờ vẫn ẩn hiện sau lưng Út Trầm, xé gió bay vút lên phía trước, chấn trước mặt Út Trầm. Mái tóc của cô ta xù lên ngoe ngoải, ánh mắt đỏ trực như lửa. Cái miệng gầm gừ nhe ra hàm răng nhọn hoắt, sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ kẻ nào muốn làm hại tới Út Trầm. Ông cậu Trung Trung đưa ngón tay chỉ thẳng mặt cô ta, giọng lắp bắp: "Cục, cô chọi lấp" Muôn phản rõ Út chàm dội đứng bật lên Lấy hai tay trắng ngang trước mặt người đàn ông Cô nói với cái đầu lâu trước mặt mình Chị Thanh Hồng à Dừng tay lại đi Không được làm hai cậu Cậu là người thân duy nhất của chúng ta Cậu chỉ vì nó không giận quá cho nên mới như vậy thôi Cái đầu lâu thấy Út chàm lên tiếng Thì từ từ hạ mái tóc của mình xuống Ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông với vẻ dề chừng Ông ta khẽ thở hắt ra một hơi. Vừa rồi quá nguy hiểm. Thấy làm căng không được với Út Tràm, vì bây giờ trong tai cô có bộ thiên linh cái là tâm huyết cả đời ông ta luyện nên. Hơn hết, ông là người rõ nhất cái bộ chúng này lợi hại tới cỡ nào. Ngay cả chính ông cũng không đủ sức để chống lại nó. Ông đổi giọng, quay qua Út Tràm nhẹ nhàng nói. "Vậy con đã quên Ai là kẻ gì muốn có tấm bản đồ kho báu của cha mẹ con? Mà đứng sao suốt giục bọn chúng ra tại xác hại họ hay sao? Tất cả những gì bọn chúng có ngày hôm nay lẽ ra đều phải thuộc về gia đình con mới phải. Đáng trả lúc này, con đã được cùng với cha mẹ của mình sống trong hạnh phúc, được người đời trọng vọng chứ không phải là kẻ chết. Người thì sống ẩn dật như vậy, Nếu như có tâm bạn độ kho báo trong tài, chúng ta có thể giúp đỡ những người ta đi nghèo khổ ngoài kia. Rồi đây ai cũng có cơm ăn áo mặc, sẽ không phải đi ở đợ đệ bán thân cho lũ hội đồng hút máu nữa. Rồi trẻ em sẽ được đi học, không phải chịu làm nô lệ cho bất cứ một kẻ nào cả. Con không nghĩ tới chuyện này sao? Sự hy sinh của ông ta đều lấy ông đồ hạnh phúc cho khắp cả lục tỉnh. Thùng đáng ngay rằng. Còn lúc chạm lần này, thật sự đã bị những vị ông ta nói thuyết phục. Cô à lên khóc nức nở. Còn Công thật sự không muốn có thêm bất kỳ ai nữa phải chết cả. Cậu biết không? Con mận bị con dùng kế đuổi ra khỏi nhà. Nó đã bị ai đó giết chết rồi. Cậu thực sự không muốn chuyện như thế này xảy ra. Người đàn ông khép phổ về bên vai Út Trạm, mặt an ủi. "Không sao. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chỉ cần con lấy được tấm bản đồ kho báu cho ta, thì tất cả sẽ sớm kết thúc thôi. Sau khi tìm được kho báu, trả thù cho bà má con, giúp bà con có được cuộc sống ấm no, chúng ta sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc đời mà mình muốn." cô Trâm đã bị ông ta thuyết phục. Cô im lặng, khẽ gật đầu đồng ý. Đợi khi bóng lưng của cô và cái đầu kỳ dị kia biến mất sau cánh cửa gỗ, ánh mắt người đàn ông liền trở nên giận dữ. Hai tay nắm chặt. Ông ta nghiến răng mà rít lên tức khẻ, chỉ đủ để một mình nghe thấy. Hừ, <cười> hại con khốn. Đợi xong việc này đi, tao tiễn tụ bay lên được. Đêm 30, ngoài trời tối đen như mực, vẫn như mọi khi, trời vừa tối là những người không có nhiệm vụ ai về phòng đó nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng đêm nay cả phủ dường như không ai dám ngủ, bởi lẽ ai cũng biết chuyện gì sắp xảy đến vào đêm nay. Chắc có thể tên hung thủ gây ra hàng loạt vụ án mạng kinh hoàng gần đây sẽ xuất hiện và thực hiện ám sát cậu hai của nhà này. Ai nấy đều hồi hộp lo sợ khi mà đêm càng lúc càng khuya. Từ tối, bà Nghĩa đã cho tất cả gia nhân lính tráng khỏe mạnh trong nhà tập trung canh gác xung quanh căn phòng thờ. Nơi mà phía trong có bà hội đồng và hai nhân đang tụng kinh gỗ mỏ. Căn phòng được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người canh gác, đến một con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài. Sương đêm phủ xuống lạnh buốt, không hiểu vì sao đêm nay bầu không khí bên trong biệt phủ Nó cứ âm u lạnh lẽo một cách lạ thường. Từng cơn gió lạnh thổi vào những tán lá cây, vang lên những âm thanh xào xạc. Đám linh cành không ai bảo ai, đều đồng loạt ngồi sát vào nhau. Lúc này ở phòng của Út Trạm, từng tiếng gió nhẹ cứ thổi qua ù ù. Cánh cửa phòng vang lên tiếng kẹt thật nhỏ rồi bị đẩy ra. Bóng dáng Út Trạm đi nhẹ nhàng như lướt ra khỏi phòng vẫn là hình dáng đó. Một người con gái mặc trên mình bộ quần áo bà ba tối màu, gần như hòa lẫn với bóng tối. Vẻ mặt cô lạnh như băng, không đi về phía phòng thợ nơi có hai nhân, kẻ thù cuối cùng mà cô muốn giết. Cô trẻ về hướng phòng ngủ của vợ chồng ông Hội đồng. Đứng trước cửa phòng, nội tâm cô vẫn không ngừng dày vức. Cô không biết những chuyện cô làm đêm nay có đúng hay không. Nhưng nếu chỉ cần hy sinh một người đổi lấy nhiều năm về sau, bà con được sống trong no đủ, mưa thuận gió hòa thì sự hy sinh này cũng rất đáng. Kẻ hít một hơi thật sâu, cúi chạm quay qua cái đầu lâu vẫn bay lơ lửng bên cạnh mình, kẻ gật đầu một cái. Tức thời cái đầu tiếng về phía trước, liền sau đó cánh cửa phòng bật mở ra. Bên trong đã tối thui không một ánh đèn. Biết chắc giờ này bà hội đồng đã ở phòng thờ. Chỉ còn mình ông hội ở trong phòng. Út Trạm bước vào phòng. Cánh cửa đằng sau cũng tự động khép lại. Sáng ngày hôm sau, cái tin ông Trẫm bị đột quỵ chết giữa đêm được lan ra, khiến cho dân tình quanh đó đều chấn động. Đêm hôm qua ông hội đồng Trẫm đã đột tử mà chết rồi. Trước lúc đi ngủ, ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Sáng ra thì không thể tỉnh dậy được nữa. Cắp căn biệt phủ treo đầy khăn trắng, tiếng khóc than thương từ bà hội đồng, bà lũ gia nhân trong nhà phát ra, nghe đến chắc cả ruột gan. Do tình hình bệnh của hai nhân không được tốt, nên đám tang đã hạn chế tối đa sự thăm viếng của khách ở xa. Thông tin đám tang của ông cũng chỉ những người quanh đó được biết đến. Buổi tối đêm trước khi đưa ông ra đồng, trong nhà chỉ có đám gia nhân và một vài người khách ở xa hay tin đến viếng ngồi trước linh cữu của ông. Út Trạm đang lây hoay dọn dẹp đồ đạc thì cảm giác lạnh buốt sống lưng lại ùa tới. Cùng lúc đó, giọng của Thanh Hồng thoảng qua tiếng gió ở bên tai. Út Trạm, ông ta đã tới rồi. Tức thì cô nhanh tay làm hết công việc của mình, sau đó đợi lúc không ai để ý, lẻn ra phía ngoài cổng. Người đàn ông tướng mạo mập mạp đang đứng sững ở đó. Vẫn là điều bộ ân cần như mọi hôm. Ông ta đón Út chậm với vẻ mặt hồ hởi. "Ha, cháu gái của ta làm tốt lắm." Cuối cùng thì hắn ta cũng bỏ mạng trò. Còn tâm băng đồ đâu? Cháu đã lấy được chưa? "Dạ cậu Út. Con vẫn chưa tới lại gần phòng thờ để lấy được thứ cậu cần. Nhưng mà cậu yên tâm đi. Ngay mai sau khi đám tang của ông diễn ra, Cửa phòng thờ sẽ được mở, đến mà lập bàn thờ mới. Kiếu gì đông người ra vô cô cũng sẽ lấy được. Tối mày hàng cậu ở đây, cô sẽ đưa cho cậu thứ cậu muốn. À à, tốt lắm, vậy ta đợi tên của con. Rồi ông ta ngoan quay người đi. Nhưng Út Trạm đã gọi với lại. Cậu quan, cậu còn quên gì, chưa nói với con không? Người đàn ông khựng lại suy nghĩ vài giây, rồi chợt hỏi lại. Ờ, không có. Còn còn chuyện gì sao? Khi <cười> mày lấy được tấm bản đồ kho báu thì nhiệm vụ của con ở đây cũng kết thúc rồi. Cậu không muốn chẳng con thêm điều gì hay sao? Tối mai chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây chứ. Người đàn ông trong thoáng chốc trở nên ấp úng. Nếu Út chạm trở về cùng ông lúc này thì mọi chuyện chẳng phải sẽ bại lộ hết hay sao? Hơn nữa trong tay cô ta lúc này còn có thanh hồng. Sức mạnh của loại bùa chú này, ông ta không đủ sức đấu lại. Chị bạn hãy để Út Trạm ở trong phủ này thêm một thời gian nữa. Đến khi nào ông luyện thành công công mận, khi đó sẽ ra tay diệt cả Út Trạm và thanh hồng, vẫn chưa muộn. Ờ, ngày mai vẫn chưa được. Còn vẫn cần ở lại đây thêm một thời gian nữa. Hãy giúp ta theo dõi bà nghĩa, xem hắn có điều tra ra được cái gì hay không. Đợi đến khi nào chủ quán kết thúc thì ta sẽ đón con dì." Út Trạm chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay người trở vào trong. Đinh Khâu cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì. Tần dòng suy nghĩ cứ thế dằn xé tâm can, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cô lững thững bước đi như người vô hồn trong đêm tối. Phía trong nhà, tiếng khóc hờ của bà hội đồng, bà lũ gia nhân vẫn cứ khóc lên thê lương vô cùng. Giữ đúng lời hẹn, tối ngày hôm sau, khi lũ gia nhân trong nhà đi ngủ hết, thì Út Trạm lại một mình lẳng lặng bước ra khỏi phủ. Người đàn ông lạ mặt đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Út Trạm đưa cho ông ta một tờ giấy dầu màu vàng đã cũ, gấp làm bốn. Đoạn lấy tờ giấy, ông ta bồi dở nó ra xem. Bên trong là một tấm bản đồ với những đường nét ngoằn ngoèo uốn lượn như mê cung. Út Trạm nhìn vào mà không hiểu gì hết. Thấy ông cậu vẫn nhìn chăm chú mà không nói gì, cô hỏi: "Ơ, có phải là thứ này không cậu? Con lấy được nó ở dưới bát hương của cha một hội đồng á. Nhưng mà con xem thì không hiểu gì hết." Bất chợt ông ta ngửa cổ lên trời, cười lên ha hả, làm cho Út Trạm cũng phải giật mình. <cười> "Chút cô, ta cũng có được đó rồi." Đã bao nhiêu năm rồi. Chốc cuộc đó cũng thuộc về tai ta. Ờ <cười> vậy đúng là thứ cậu cần chứ phải không? Bây giờ mình làm gì tiếp theo? Người đàn ông sực tỉnh, gấp vội tấm bản đồ lại, cẩn thận nhét vào người rồi nói. <cười> Tôi mời ta xem lần theo tấm bản đồ này, tìm đến nơi có kho báu ấy tính cách đào nô lên. Còn để dứt dạ nhiều trò. Về nghỉ ngơi đi, con làm tốt lắm. <cười> Nói rồi, ông ta lại cười lên khoái chí, sau đó quay người hòa lẫn vào trong bóng tối. Ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, ông ta đã cầm theo cuốc xẻng cùng vài đồ vật khác trở khỏi vườn chuối của mình. Tất nhiên ai cũng nghĩ ông ta chuẩn bị ra ruộng để làm đất chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Nhưng mà không, ông ta đã đi rất xa căn nhà lá nhỏ của mình, lần theo những chỉ dẫn ở trong bản đồ mà phầm phầm bước tới. Ở vùng này đâu đâu cũng là ruộng đất, những cánh đồng nối tiếp nhau cứ thế trải dài đến ngút tầm mắt. Đôi chân của ông ta lội trên những thửa ruộng vẫn còn lọng bổng nước. Cốc trả đâm vào chân đau rát. Nhưng ông vẫn không có cảm thấy gì. Khuôn mặt khoan khoái vô cùng. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã tới. Ngày mà ông ta chờ đợi suốt cả mấy chục năm qua. Có thể nói từ hôm nay, cuộc đời của ông ta sẽ bắt đầu trở sang một trang khác. Có được cơ báo trong tay, cho cả thiên hạ này sẽ đều phải nhìn ông mặt kính nể. Cho đợi khi ông luyện thành công con mộng thành tiên linh cái, với sự giúp sức của nó. Ông sẽ cho tất cả những kẻ ngáng đường mình phải chịu một kết cục thê thảm, giống như cái cách mà ông đã làm với hai người bạn năm xưa của mình vậy. Bọn họ chết như vậy cũng đáng lắm chứ. Ai bảo năm xưa ông giáo là yêu quý họ hơn ông làm gì? Ông không cam tâm mãi là người thua cuộc như vậy. Và ngày hôm nay, ông đã chiến thắng, có cả một kho báo trong tay và còn luyện thành công thứ bùa ngải khiến cả xã hội phải kinh sợ. Ông ta cứ đi như thế không kể bao lâu. Đến khi trời tối mịt thì dừng lại trước một con mương lớn ở giữa cánh đồng. Trời đã tối từ lâu. Ông đã ở rất xa vườn chuối của mình. Cắm cây đuốc trên tay xuống một cái mỏm đất nhô lên ở trên bờ ruộng. Ông lần dở ra tấm bản đồ mà hôm qua Út chạm đưa cho. Quan sát xung quanh thật kỹ. Đích thị đây là nơi đánh dấu Ở trong tấm bản đồ Nơi có kho báo Mà trước đây ông đã vô tình được nghe ông giáo nhắc tới Chỉ tiếc là cuối cùng Thì tấm bản đồ lại tuột về tai ông chấm Chứ không phải là ông Ông đã dành rất nhiều thời gian Để nghe ngóng về kho báo này Nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút tin tức gì về nó cả Nếu hôm đó không vô tình nghe lén được Cuộc trò chuyện của ông giáo và ông chấm thì chắc ông cũng sẽ không bao giờ biết được về sự tồn tại của nó. Ông chậm chắc chắn cũng sẽ giấu kỹ chuyện này để một mình độc chiếm. Đến nay ông ta chết như vậy, quả cũng là đáng lắm. Và giờ đây, kho báu này sẽ là của ông ta, chỉ một mình ông ta mà thôi. Xác định được chỗ đánh dấu trong tấm bản đồ chính là mảnh ruộng bên cạnh mương nước lớn nơi mình đang đứng. Trong lòng ông chợt dấy lên một nỗi hồ nghi. Tại sao bản đồ kho báu lại được chôn ở giữa đồng như vậy? Kho báu này là của ai? Có từ bao giờ mà sao ngoài ông giáo trà lại không có ai hay biết về nó? Và quan trọng hơn nữa là trong tấm bản đồ chỉ tùy tiện chấm một điểm ở đây, giữa cánh đồng lớn như vậy, phải đào bao lâu mới tìm được? Bầu trời lúc này đã tối mịt, xa xa có những tiếng ếch nhái ẩn ươn vang lên một mình giữa cánh đồng vắng, nhưng ông ta không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng chút gì. Suốt bao nhiêu năm qua sống chui lủi một mình, những chuyện đáng sợ hơn cũng đều đã trải qua. Có như thế này thì nhầm nhỏ cái gì? Điều quan trọng nhất lúc này mà ông đang nghĩ tới là phải bắt đầu từ đâu để tìm thấy cao báo được đánh dấu ở trong tấm bản đồ. Không để tốn thêm thời gian nữa, ông quyết định thử đào xuống để tìm kiếm. Đó là cách duy nhất lúc này. Chỉ cần đào tung mảnh ruộng này lên, chắc chắn ông sẽ có được thứ mình muốn. Mọi chuyện sẽ phải kết thúc trước khi trời sáng. Nếu không đêm ngày hôm sau, ông lại phải mất công quay lại nơi đây thêm một lần nữa. Cũng mai là lúc này vừa xong mùa thu hoạch, nên lũ tá điền sẽ không lui tới những thửa ruộng ở xa tít như thế này, so với con đường lớn. Những nhát cước đầu tiên được bổ xuống, Cụ này là trụ cột. Nước vẫn còn ngập lúc mắt cá chân ông nên bùng đất cũng dễ cuốn. Tuy đã có tuổi nhưng tướng người của ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ông liên tục bổ xuống những nhát cuốc chắc nịch. Nước với ruộng và bùn đất bắn lên khắp mặt mũi chân tay, nhưng ông vẫn mặc kệ, không thèm quan tâm tới. Cứ hăng say làm việc, quên cả thời gian. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Chị Án Trên 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Xuân. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.